Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không biết là cô đang thương cho đứa con của mình hay là thằng Ninh mà phải vội quay mặt đi chỗ khác để mà nuốt từng giọt nước mắt. Sau một hồi đánh đập thì bà Năm cũng đã mệt dã rời. Thông thường bằng cách này chỉ cần ba vụt thì mấy phách kia sẽ tự quay trở về để tránh cho bản thể bị hồn phi phách tán. Ây vậy nhưng bà đã đánh thằng Đinh một trận thừa sống thiếu chết Mà bảy ngọn nến kia vẫn cứ tắt im ịm May sao Tới lúc bà Năm đã gần mệt tới đứt hơi Thì bỗng dưng bảy ngọn nến kia cũng đã bừng sáng trở lại một cách thần kỳ Thằng Đinh lúc này thì mới có thể ngẳng đầu lên Cặp mắt thì trong veo Mà nhìn về phía của Uyên Mẹ Mẹ ơi Mẹ Nó cất giọng nói ấy vậy nhưng giọng nói bây giờ đã không còn lạnh lẽo như trước kia nữa. Nói đi, sao mày lại giết người? Nói mau, không tao lại đánh cho hồn siêu phách tán bây giờ. Bản năm vung cái roi vung lên để mà dọa nó, ngay lập tức thì thằng Ninh đã lộ rõ cái vẻ sợ hãi lắm, đưa tay lên cao để mà đỡ. "Không, không phải cháu, không phải cháu, là thằng áo đen bảo cháu làm, cháu không biết gì đâu." thằng áo đen. Thằng áo đen là thằng nào? Bà Năm vẫn cứ lạnh lùng hỏi. Cháu không biết. Lúc đó cháu đang quay về tìm mẹ thì cái thằng áo đen gọi cháu lại. Nó sẽ đưa cháu đi tìm bố mẹ. Nó đeo cái dây trên cổ của cháu như thế này này. Nó còn có lông ở mồm như thế này nữa à? Vừa nói, thằng Đinh vừa đưa tay lên cổ vẽ ra một hình thù như cái cà vặn. Bà Năm có chút tưởng tượng, sau lại hỏi: Thế tại sao? Nó lại bảo mày giết người phụ nữ kia vậy. Cháu không biết, thằng áo đen nó cho cháu ăn cái vài viên kẹo màu đỏ ấy. Sau đấy cháu không nhớ gì nữa, cháu không biết gì đâu. Vậy là những suy đoán của bà Năm đã đúng. Cái vòng nghi này đúng thực là có kẻ đằng sau đang thao túng. Nhưng kẻ đó là ai? Rồi. Bây giờ tao sẽ cho người gọi lên đưa mày xuống dưới. Mày kiếp này không được chọn kiếp người nữa thì ắt kiếp sau thì sẽ được phúc báo, yên tâm còn nhá. Nói rồi, bà năm lại buông thõng cây roi xuống mà bắt ấn làm phép. Kỳ lạ thay, hai con hình nhân vô tri kia bỗng nhiên giật giật lên vài cái, rồi bước từng bước đến thẳng chỗ của thằng Ninh. Gã trông thấy vậy thì sợ lắm, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới phía đám tiền vàng mã giấy kia, thế nhưng vô ý mà ngã sõng soài xuống đất. Mày còn như thế, thì nghiệp lực càng nặng đến còn à? Tao đã cho mày cơ hội để được đầu thai rồi, mày còn chạy đi thì đừng trách là tao ác nhá." Bản năm đứng phắt dậy, trong tay hai lá bùa toan lao lên, thế nhưng đột nhiên đã ngừng lại. Thực tế là thằng Ninh không có chạy, nó chỉ lao về phía của Uyên để mà ôm chặt lấy eo của cô. Lúc này thì bản năm mới hiểu là nó muốn được một lần Ở trong vòng tay Của người mẹ lần cuối Mẹ ơi Sao mẹ lại giết con Thằng Ninh lên tiếng Giọng nói ngây thơ đến xé ruột gan Mẹ xin lỗi Mẹ không cố ý đâu con Đi đi con Kiếp sau Con làm trâu làm ngựa Để trả nợ cho con Thì mẹ cũng cam chịu Con nhá Uyên ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu của thằng Ninh mà nâng lên từng cơn. "Mẹ, con cho mẹ cái này này." Gã đẩy Uyên ra một cái, lấy từ trong người ra một thứ giấy mã đã nhăn nhúm. Nhìn mãi thì Uyên mới hình dung ra được là một cái bản lá. "Mẹ mất bản lá rồi. Con cho mẹ cái bản lá mới này đấy." Thì ra là ban nãy, nó liều mình chạy về chỗ bàn giấy vàng mã kia là để lấy cái bản lạt giấy này. Ấy thế nhưng những thứ đồ vàng mã này là do chính tay của Uyên mua. Cô nhớ rõ ràng là trong đâu đó có thứ gì đó giống cái bản lạt thế này đâu. Mẹ, con đi đây mẹ. Lúc này, ở đằng sau hai hình nhân kia đã đi tới, vừa chạm vào người của thằng Ninh, lập tức nó đã ngã vật ra đất. Vậy là cái vong ấy thực sự là đã đi rồi. Uyên ngồi bệt xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở. Lão Bắc cùng vợ cũng không cầm lòng nổi mà rơm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net